anh em nhé Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Ngọc Truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Xuyên Việt Tiểu Lưu manh chương là Cổ Thần bị phong ấn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Đế Tình vô tình đã để lại cái ngọc tỷ vào trong trận pháp và làm cho đám người thần đế sắp quay trở về. À bọn người Giang Thái Huyền thì cũng không quá lo lắng, tuy nhiên thiên đạo ở đây đã thức tỉnh Mà nhiệm vụ của thần ma đạo chẳng giao cho Giang Thái Huyền là phải mua được mấy cái tia tiền đạo gì đó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra giữa bọn họ các bạn nhé. Các thần ma đưa mắt nhìn nhau, thông thiên và hậu thổ cũng ngẩn ra. Chàng chủ, ngươi quyết tâm muốn mua thiên đạo cho bằng được đây à? Chàng chủ, ngươi đi nhầm phương hướng rồi, chúng ta không nhất thiết phải làm ăn với thiên đạo. Tạm thời không ai làm gì được ai, không quan tâm tới nó là xong. Hằng Nga khuyên bảo, đợi giáo chủ và nương nương khôi phục lại thì chúng ta cũng không cần sợ thiên đạo nữa. Giang Thái Huyền thở dài, không phải do bàn chẳng chủ muốn sống mái với thiên đạo đâu, mà là nhiệm vụ của hệ thống bắt ta phải mua bán với thiên đạo. Ta cũng đang tuyệt vọng lắm đây. Nhiệm vụ hiện tại của chúng ta chính là tìm cho ra thiên đạo. Giang Thái Huyền khoát tay nói, đầy vẻ tự tin. Yên tâm đi ban chàng chủ có niềm tin Chỉ cần tìm được thiên đạo Thì ắt sẽ hoàn thành được giao dịch với nó Chàng chủ tự tin được như thế thì tốt Nhưng để tìm ra thiên đạo trong hôm nay Thì rõ ràng là không thể rồi Thiên đạo vừa thức tỉnh Đang trong quá trình vận chuyển pháp tắc Bắt đầu quản lý thế giới này một lần nữa Thông thiên giáo chủ nói Vậy hãy đến đại lục vừa mở rộng xem thử thế nào Giang Thế Huyền gật đầu rồi dẫn họ đến phi thăng chi hải Hiện tại phần lớn phi thăng chi hải đã tiêu biến có thể gọi nó là hồ phi thăng chứ không còn là biển nữa. Thần dịch ánh vàng lan ra khắp mọi nơi, không chỉ có mỗi ao hồ mà bốn bể khắp nơi quanh hồ đều có cung điện. Thần dịch này là thứ tốt đây, Giang Thế Huyền khẽ nói. Cứ cho là vậy đi, so ra kém hơn hồ phi thăng của tiên giới một chút, trông thế này khá giống với hồ phi thăng đấy chứ." Thông Thiên giáo chủ lạnh nhạt nói. Hữu dụng với các thần minh thông thường, nhưng đối với các thần thể được ngưng luyện thì không có tác dụng gì mấy." Không, Giang Thế Huyền lắc đầu hữu dụng cả, khi thành thần người có thiên phú tốt thì hấp thụ được nhiều người có thiên phú kém thì hấp thụ ít sau khi sử dụng hỗn độn đan thiên phú được tăng cường, tại sao lại không hấp thụ được chút nào trước được thì được, nhưng khi ấy thần thể đã thành thứ thần dịch này chẳng có tác dụng bao nhiêu chẳng đáng gì cả, Na Cha nói Giang Thái Huyền lại xoa tay giáo chủ, nương nương hai vị nói xem hai vị có thể điều khiển cả cái hồ thần dịch này được không chàng chủ đã muốn thì cả thiên hạ này đều có thể thuộc về ngươi Thông thiên giáo chủ nhìn hắn với vẻ kỳ quái, nhưng mà ngươi lấy thứ đổ trời vô dụng này để làm gì vậy? Thứ thần dịch đáng khinh thường này chỉ dành cho những kẻ mới thành thần sử dụng. Trang chủ đã là thiên thần đỉnh phong rồi cơ mà, hơn nữa còn từng trải qua tạo hóa của hỗn độn, lấy nó về là hoàn toàn vô ích. Không không, cái này là bồn tắm thiên nhiên, là suối nước nóng đó. Giang Thái Huyền trầm ngâm nói: Ta còn định vác một ao lên cung trăng, liệu có thể phong tỏa để cho những người trần gian phi thăng không thể lên từ cái ao này được không? ban chàng chủ không lúc à, không muốn trong lúc mình đang tắm rửa đột nhiên lại có kẻ chồi đầu lên nói xong hắn còn nhìn sang hằng nga các thần ma ngáo ra chàng chủ trời bẩn thật hồ phi thăng thần thánh của người ta mà ngươi lại biến nó thành nhà tắm được à nước tắm này của ngươi hình như cũng quá quý rồi thì phải hằng nga không nói gì gương mặt lạnh lùng của nàng có mấy phần ửng hồng chàng chủ ngươi không biết xấu hổ hay sao lại còn bảo là vác đến cùng chàng nữa chúng ta không thể nói riêng à Trái tim của chư bát giới, tàn vỡ loảng soảng, ngã lăn ra đất kêu khóc gió to. liếc mắt thấy hầu tử, hắn mới khôi phục lại, dáng vẻ điềm nhiên. Mọi người cùng đến xem xét cung điện khác, không còn gì sót lại. Tất cả đều là thần điện trống rỗng, chẳng có bảo vật gì cả. chỉ ở dưới phi thăng chi hải, không biết đã bao năm, không thể nào có thần sinh sống ở đó được. Lúc thiên đế đi, có thể đã đem tất cả bảo vật đi rồi. Không có gì bất ngờ, mấy thần minh hào hứng ùn ùn kéo đến kia chẳng ai có thu hoạch gì Hậu thổ và thông thiên giáo chủ cuối cùng không thể dằn được nhiệt huyết bốc lên trong ánh mắt của Giang Thái Huyền đành phải ra tay giúp hắn phong ấn một cái hồ phi thăng. Những chuyện về sau là việc của bản thân hắn cơ mà Giang Thái Huyền cũng ấn một tấm biển gỗ lên đó đánh dấu rằng đây là của hắn. Chàng chủ các người mau qua đây mà xem nhiều thần quá này. Long hạo chuyển tin tới thì vốn dĩ có nhiều thần mà có gì lạ đâu. Giang Thái Huyền bĩu môi nơi này chỗ nào mà chẳng có thần Ông là cổ thần bị phong ấn, Long Hạo vội nói. Thần giới chấn động, phi thăng chi hải giảm nhiều, nhiều đảo và đại lục được nâng lên, cung điện lớp lớp kéo theo những động tĩnh của vô số thần minh, không tìm được bất cứ bảo vật hay thứ gì, những thần minh này tràn đầy thất vọng, nhưng chẳng bao lâu họ bắt đi phát hiện một đám thần minh cổ xưa bị phong ấn, những thần minh này mặc chiến giáp, thần bí, đứng thành hàng chỉnh tề bên dưới phong ấn, dưới nền trong suốt như pha lê hiện hiện ra năng lượng phong ấn huyền ảo. Khi nhóm người Giang Thái Huyền đến, các thần minh đã tẻ tựu đông đúc ở đây từ bao giờ? Giang Thái Huyền nhìn xuống phía dưới, các thần minh đứng với tư thái ngạo nghẽ, tay nắm trưởng thương như tượng điều khắc vậy, nhưng khí thức sinh mạnh mãnh liệt và thứ sát ký trùng trùng kia, dẫu đã được ngăn cách bởi lớp phong ấn, vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng. Những người kia chính là những thần minh dũng mãnh thần kình bách chiến, hơn nữa chiến giáp đồng nhất, bày thế, có thứ tự, rất có khí thế và có thể là một đội quân. Nhiều thần minh như vậy, thật ra ai phong ấn họ ở đây? Có thần minh đặt ra nghi vấn. Từ xưa phi thăng chi hải đã thế, ngay bất chợt xảy ra biến cố, sao lại xuất hiện một đám thần minh bị phong ấn ở đây thế kia? Các thần minh chung quanh cũng kinh nghỉ bất định. Nhóm người Giang Thái Huyền không nói gì, nếu không ngoài dự đoán thì đội quân này rất có thể là thủ hạ của thiên đế. Đương nhiên, không loại trừ khả năng là thuộc quyền với các thần đế khác. Hay là chúng ta giải phong ấn cho họ đi, có vị thần lên tiếng. Người điên à Một khi đám thần minh đó ra ngoài Thì ai ngăn nổi họ Chỉ riêng uy áp này thôi ta đã chịu không nổi rồi Một vị thái thượng trần thần nói Bằng thần sắc ngưng trọng Vậy làm sao đây Không biết đã qua bao nhiêu năm rồi Phong ấn này cũng chẳng còn mấy tác dụng Liệu họ có tự phá phong ra ngoài không Vài vị thần nhỏ bé yếu ớt kinh sợ nói Tuy không nhìn ra tu vi của những thần minh này Nhưng đã cách phong ấn còn cảm nhận được sát ký của họ Dọa cho không ít thần minh nhũn người ra Giang Thái Huyền liếc mắt nhìn bên dưới đám thần kia đứng sàn sát nhau trì chít, không nhìn thấy điểm cuối ở đâu. Từ nhìn xuyên qua mặt đất cũng chỉ thấy hàng ngũ kéo dài mãi đến phía trước. Số lượng của đội quân này thực sự là có chút kinh người. Điều khiến người ta kinh ngạc trong lòng nhất phải kể đến tu vi của những thần minh kia, gần như là không một người nào dưới thiên thần cả. Bọn ta không tìm đâu được thế này, đồng hoàng lắc đầu. Một đội ngũ như thế này, họ không sao tập hợp được. Không biết chỗ này có đến bao nhiêu người, phong ấn lớn đến mức nào. Nếu như bọn họ có ý bố trí thì chưa chắc là đã không có thần Hoàng. Tây Hoàng mở miệng nói, thần đế năm xưa có thiếu thần Hoàng đỉnh phong không ư? Không thiếu. Mỗi một thần đế đều chí cao vô thượng, dưới tay thực sự không thiếu thần Hoàng đỉnh phong. Đừng nhìn điểm chênh lệch đường tơ kẽ tóc kia, người thực sự khám phá ra sự cách biệt ở đường tơ kẽ tóc này có được mấy ai. Các người suy nghĩ hạn hẹp quá rồi. Giang Thế Huyền lãnh đạm nói, khi xưa không có một tôn thần đế thôi đâu, mà là có khá nhiều. Từ xưa đến nay thần đế trong thần giới tuyệt đối không phải là số ít. Chứ đừng nói đến thời kỳ mà thần đế nhiều như nấm mọc sau mưa. Thiên đế chính là vị thần đế cổ xưa nhất. Hắn không tin là thần đế đời sau lại không thể giải mã câu đố về sự biến mất của thiên đế. Chúng ta tới nơi khác xem sao. bắc Hoàng xoay người đi. Phi thăng chi hải bao bọc cả đại lục thần giới. Có thể nói đất đai thần giới ngày trước là lơ lửng ở trên phi thăng chi hải. Hiện giờ phi thăng chi hải xảy ra biến cố lớn, đại lục dâng lên... Đất đai lúc trước chỉ có thể coi như một mảnh đất nhỏ trên thần giới mà thôi. Ta cũng đi xem, Long Hình Nhi nói. Năm xưa Long Đế đi tìm tung tích của thiên đế, không biết có lưu lại bố trí gì hay không. Nếu có thì nàng ắt sẽ tìm được. Đi cả rồi, chúng ta xử lý chuyện nhà tắm xuống nước đóng đi. Giang Thái Huyền nói, phong ấn này không cần các vị phá, nó có quan hệ mật thiết với trận pháp trừ thiên. Sao cơ? Bọn người đông hoàng ngẩn ra, quả thực là do thiên đế bố trí ư? Nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Đi thôi, Giang Thế Huyền nói. Chàng chủ, nhà tắm và suối nước nóng thì sao? Lòng hạo thắc mắc. Phi thăng chi hải à? Giờ chắc thành hồ phi thăng rồi. Nhà tắm thiên nhiên, chúng ta cần tăng thêm chút nhiệt độ cho nó, rồi để các thần minh hưởng thụ cuộc sống. Giang Thế Huyền phấn khởi nói. Bàn chàng chủ là một người vĩ đại, mệt chết đi sống lại để phi thăng thần giới rồi. Sao có thể tiếp tục mệt mỏi được nữa? Chúng ta phải xây dựng thần giới thành thần giới thực thụ một thiên đường. Các thần ma ngáo ra. Chàng chủ, sao bọn ta cứ cảm thấy là người vì để mình hưởng thụ mới làm như vậy? Bạn chàng chủ làm vậy vì tạo nên một thế giới tuyệt vời, nơi đó không có chiến đấu, không có chiến tranh, không có bi kịch nhà tan người mất, chỉ có thực hưởng thụ vô tận. Chàng chủ, ngươi có thể biết liêm sỉ chút không? Thế Giang Thái Huyền nói một mạch thao thao bất tuyệt, cả đám người tỏ rõ vẻ khinh thường, hệt như những gì người nói về trần gian vậy, cái gì mà để xây dựng một thế giới mà, người người đều như dòng, <cười> Chẳng phải đều vì lừa con mẹ nó tiền của bọn ta hay sao? Sao người có thể đem chuyện lừa tiền nói ra một cách hồn nhiên, tào nhã và vĩ đại đến thế, lại còn vì cả thế giới nữa chứ? Giang Thái Huyền hò nhẹ một tiếng mà nói, không thèm nói với các người nữa, ban trang chủ đi xây hồ bơi. Các người nên làm gì thì làm lấy đi. Giang Thái Huyền vẫy tay với họ, sau cùng nhìn sang hẳng Nga nghiêm nghị nói. Hằng Nga tiên tử, ban trang chủ có chuyện muốn bàn bạc với người, sự việc trọng đại liên quan đến tương lai của đạo tràng. Hằng Nga thấy nét mặt nghiêm túc của hắn liền nhẹ gật đầu Tương lai của đạo tràng à Chuyện quan trọng như vậy trang chủ bọn ta cũng muốn tham dự Đường tăng trầm giọng nói Đại thánh, ngươi kéo sư phụ và sư đệ của ngươi đi dùm Cảm ơn Giang Thái Huyền bực bội nói Sau đó nhìn về phía hằng Nga Nào, chúng ta cùng nghĩ xem Nên thiết kế hổ bơi như thế nào Hằng Nga ngáo ra Chuyện liên quan đến tương lai đạo tràng mà ngươi nói đây sư Trọng đại thật đó Cả đám thần ma thức thời bỏ đi Chuyện trọng đại cái giấm chó gì Cua gái mà còn bày đặt nói gần nói xa Do bọn ta giật cả mình Trước mắt chỉ còn lại Hằng Nga và Giang Thái Huyền Hai người đi đến bên hổ phi thăng Giang Thái Huyền bắt đầu vẽ đồ án Luận chuyện với Hằng Nga Thích bẻ bơi như thế nào Tiện thể còn muốn thiết kế thêm mấy bộ bikini Xám chút là bị Hằng Nga treo lên mà đánh Bọn người Giang Thái Huyền Bá chiếm hổ phi thăng Nhưng thần minh khác thế thế Có người không hiểu Có người hùa theo chiếm đoạt Không có họ, cũng có bọn Đông Hoàng đang tranh trước kia mà. Thần Hoàng cũng đã tranh thì bọn họ còn chờ gì mà không nhanh chóng đến phần một bát canh. Hồ phi thăng này rõ ràng là hữu dụng. Thiết kế bản vẽ xong, Giang Thái Huyện lập tức vứt cho mấy người Đông Hoàng, còn mình thì về đạo trang với Hằng Nga. <cười> Chút chuyện nhỏ này, Đông Hoàng rất vui lòng giúp sức. Phi thăng chi hải của thần giới phát sinh biến cố 5 vị thần Hoàng đỉnh phong trong nhóm Đông Hoàng đã tranh chiếm trước. Ngoài ra còn truyền đi một tin tức là bản hoàng kiến lập liên minh ngũ hoàng không phân biệt bất cứ thần minh nào hoàn nghênh chư thần gia nhập chỉ cần mỗi tháng dâng lên một cây thần dược cấp thần nhân thì sẽ được che chở chỉ một cây thần dược cấp thần nhân mà được 5 vị thần hoàng che chở ư các thần minh chấn kinh gia nhập vào thế lực thần hoàng trả giá lại thấp như vậy sao các thần minh cảm nhận được nguy hiểm rồi sao có thần minh nhìn thấu tuy họ không biết đội quân thần minh ở trong phong ấn kia thế nào nhưng nhiều vị thần ở thời kỳ trước như vậy mà ra ngoài Chưa chắc đã không có cường giả cấp bậc thần hoàng Đến khi ấy thì thần giới này Không phải là do mấy vị thần hoàng kia nói là được Chỉ cần có lý Thì bất luận trong tương lai Chịu áp bức của ai Liên minh ngũ hoàng đều sẽ làm chủ cho ngươi Đông hoàng tiếp tục chuyển ra thêm tin tức Nói thêm một điều nữa Ngũ hoàng đều là thần hoàng đỉnh phong Năm vị thần hoàng đỉnh phong Phần này thì các thần minh đều phát cuồng Hiện giờ thần giới xảy ra biến cố như thế Tương lai sẽ còn ra sao nữa Không ai dám nói chắc Nhưng họ có thể biết chắc một điều thần giới trong tương lai chắc chắn không còn bình yên nữa. Không đủ sức để bảo vệ chính mình thì chỉ có nước đi tìm chỗ dựa. Chỉ có điều một vài thần minh rơi vào thế khó bọn ta không có nổi một cây thần dược. Các người có nhận thần thạch hay không? Không nhận thần thạch chỉ tiếp nhận tài nguyên hoặc chuyển khoản từ thẻ hội viên thôi. Liên minh ngũ hoàng nói thêm chuyển khoản từ thẻ hội viên ư? Nó là cái gì? Thần minh ngơ ngác đột nhiên cảm thấy là Đẳng cấp của thần hoàng thật cao, nói chuyện nghe chả hiểu con mẹ gì cả. Thẻ hội viên là cái gì? Là thẻ tiết kiệm của thần ma đạo tràng, có thể hiểu nôm na như là tiền trang vậy. Thần giới cũng có tiền trang nhưng đều là thần thạch. Lúc này đây họ mới phát hiện ra rằng thần thạch đã không còn đáng giá nữa, toàn là một đống đá vứt đi, có tác dụng cái rắm chó gì. Còn việc chiếm đoạt hổ phi thăng, hiện giờ cứ ai đoạt được thì nó là của người đó. Thần ma đạo tràng thì trở nên nổi tiếng tại thần giới không ngoài dự tính, Chuyện khắp cả lân cận thành Đông Lam, cả đám thần minh ùn ùn kéo tới, nhìn thấy thương phẩm của đạo tràng mà suýt khóc ngất đi. Nơi này là có những thứ thần kỳ như vậy sao? Tại sao ta lại không phát hiện ra chúng sớm hơn? Đám thần minh ưu phiền thất vọng, nhưng cũng hiểu được tại sao ngũ Hoàng lại không nhận thần thạch mà chọn chuyển khoản từ thẻ hội viên. Phí lời, thần thạch không dùng được ở đây, cần nó có tác dụng gì? Nhận thẻ hội viên miễn phí, nếu muốn tiết kiệm tiền thì chỉ cần bán tài nguyên thôi Giang Thái Huyền vứt lại cho nhân viên một câu Người quá đông Bây giờ ta là người đàn ông theo đuổi hàng Nga Không thể bận rộn công việc thế này được Khổ thân cho nhân viên Cũng may chủ yếu là chỉ phát thẻ Tuy những thần mình kia động lòng với thương phẩm Rất muốn mua nhưng cũng không muốn chết Hiện nay cả ngốc cũng có thể nhìn ra được Là thế giới nhất định sẽ phát sinh biến cố lớn Thương phẩm có thần kỳ hơn nữa Mà không có đủ tiền Cũng không thể giúp họ đủ sức bảo vệ mình Tiền này rất quan trọng Thấy Giang Thái Huyền lạnh nhạt Tiền này cũng như phí bảo kê vậy, nhưng mà những thần mình này bắt buộc phải nộp. Cho dù là khi những vị thần kia ra ngoài, không có làm sát người vô tội thì cũng vẫn phải nộp. Không sợ vạn nhất, chỉ sự nhất vạn. Không ai muốn sự sống chết của mình lại đặt ở trong tay người khác. Các người còn đợi gì nữa? Thần dược chính là tiền, tài nguyên cũng là tiền. Hiện ra thân giới còn chưa xảy ra đại biến, các người còn không nhanh chân đi kiếm tiền đi, nhân viên dụ dỗ Đúng đúng, người nói phải lắm. đa tạ đã chỉ điểm. Các thần minh giật mình thẳng thốt vội vàng nói một tiếng cảm ơn rồi lũ lượt kéo nhau chạy mất họ phải đi vơ vét tài nguyên tài nguyên của thần giới đã không còn nhiều nữa họ có thể kiếm được bao nhiêu phải trông vào phúc phần của bản thân hơn nữa còn chỉ có thời gian 3 ngày trận pháp trừ thiền sẽ tiêu biến Những thần minh kia sẽ xông ra ngoài Giang Thái Huyền ngước mắt nhìn trời không biết đến khi nào thì thiên đạo sẽ xuất hiện công cuộc chế tạo hồ phi thăng đang được tiến hành với tốc độ rất nhanh đều là thần minh nên xây dựng nhanh lắm. Có điều là những thần minh các không hiểu, chỉ biết chiếm đoạt, sau đó thì chẳng biết gì nữa cả. Sau khi bọn người đông hoàng chế tạo xong, trừa lại một vài hồ có thể phi thăng, nếu như chặn hết toàn bộ thông đạo phi thăng, vậy há chẳng phải khiến người trần gian khóc mù cả mắt hay sao? Dưới thần giới còn có vô số trần gian, không chỉ có mỗi nhân gian nơi mà giang cái huyền phi thăng. Thông đạo trần gian được đả thông, nối liền với thế lực của ngũ hoàng. Sau khi ký kết hợp đồng với trần gian, lúc những chủng tộc kia lên đây sẽ triển khai đào tạo những thủ hạ của ngũ hoàng không sai là đào tạo đã có nhà tắm rồi vậy sao có thể thiếu xoa bóp được đây còn có buổi hòa nhạc với ngôi sao cẩm hy gì đó nữa tivi cũng được chuyển tới vừa ngâm mình tắm rửa vừa xem tivi nghe nhạc thì thật không tệ chút nào bên phía thành chủ hai thành đông lam và thú vương cũng bắt đầu triển khai đào tạo huấn luyện thủ hạ mở nhà tắm tiêu phí rất thấp Bây giờ bọn họ đều nghèo khổ như nhau, tiền không dễ kiếm, chỉ đành dựa vào số lượng để chiếm phần thắng mà thôi. Tiểu đội nghiên cứu khoa học cũng rời tới, bọn họ phụ trách nghiên cứu thuốc kích thích sinh trưởng thần dược ở thần cấp. Ngũ Hoàng cũng dốc hết sức để trợ giúp, mở cửa, tạo cho sự thuận tiện. Thời gian 3 ngày trôi qua rất nhanh, thiên đạo đã thức tỉnh hoàn toàn, không gian thần giới đang được tăng cường. Nhưng sự tăng cường này cần một khoảng thời gian, tạm thời chưa thể sản sinh ra thần đế. Âm một tiếng đi cùng với sự tiêu biến của trận pháp trư thiên bốn phương tám hướng của thần giới chuyển đến tiếng vang rung trời cuối cùng các thần minh cổ xưa bị phong ấn đã đập tan phong ấn vùng ra khỏi sự giam cầm thiên cổ mà trở về thần giới tiếng rồng ngầm cao vút vang rội lần lượt những con rồng khổng lồ ngửa mặt lên trời hú dài trở về từ trong phong ấn kim long ngàn trượng lượn lờ giữa hư không long Huynh nhi thân mặc áo giáp tay cầm trường thương ngàn vạn thần long theo sau long tộc đã trở lại vạn cổ giáng lâm trung khởi thiên mệnh đây chủ thần giới thần tỷ của thiên đế ở đâu một tiếng thét dài thần tỷ thiên đế đã sớm dung nhập vào trận pháp trừ thiên bỗng nhiên trở lại phóng ra vô số kim quang từ trên trời giáng xuống một đội thần quân khủng khiếp giáng lâm vạn cổ thanh thiên tử vi vô hạn đây chủ tinh không tối cao thần đế tinh không chấn động cả vạn đường tinh quang chiếu xuống kéo theo một đội thần quân trở về đại thế trỗi dậy yêu vương tái xuất thần giới mênh mông thịnh suy rồi yêu chủ chư thần thần giới ngẩng đầu nhìn trời nét mặt đầy kinh sợ chuyện quỷ quái gì thế này số lượng thần sông ra ngoài liệu có nhiều quá rồi không còn liên quan đến cả thần đế nữa chuyện này kéo tận đến bốn tôn thần đế sau trong thời gian ba ngày liên minh ngũ hoàng đã truyền khắp thần giới đồng thời cũng đã tin cáo lưu ngôn của thiên đế không khó để chư thần đoán ra lây lệch của những đội quân này lại nghe thêm khẩu hiệu của họ thì rõ ràng có mối liên quan tới thần đế Long đế, thiên đế, tử vi thần đế và yêu đế. Mấy người này muốn dọa chết người sao? Thần giới trở về thời kỳ mà thần đế tung hoành rồi à? Chư thần nơi thần giới kích động, không ít người cảm thấy trở dưng sự tuyệt vọng. Thời đại của thần đế, nhiều thần đế cùng trở về như vậy. Ngộ nhỡ mà xảy ra pha chạm, phát sinh chiến tranh. Thân là một thành viên của thần giới không ai có thể tránh thoát. Các vị thần cổ xưa lần lượt kéo về hang ổ của mình. Quân thiên đế về đến thiên đế sơn. Việc đầu tiên làm là tìm Thiên Đế Cung. Long tộc dưới sự dẫn dắt của Long Hình Nhi cũng tiến vào Long Đế Cung. Quân Tử Vi thì tiến vào Tinh Không, tìm kiếm Tử Vi Cung. Quân Yêu Đế thì kéo vào Sơn Mạch, Yêu Tộc. Không biết từ đâu rời tới một đỉnh núi gọi là Yêu Đế Sơn. Giang Thái Huyền đang ngâm mình tắm nhận được chuyển tin của Long Hình Nhi đầu tiên. Chàng chủ hãy cẩn thận. Quân Thiên Đế muốn bình định thần giới trước khi Thiên Đế trở về. Họ muốn thống nhất thần giới để khi thiên đế trở về thì lập tức có thể ngồi lên đế vị. Ban trang chủ không quan tâm đến việc thần giới có thống nhất hay không, ban trang chủ chỉ quan tâm khi nào thì thiên đạo xuất hiện. Giang Thế Huyền ngước lên nhìn trời, ánh mắt tràn đầy niềm mong đợi. Dẫu thiên đế trở về, muốn hợp đạo cũng không phải là dễ dàng và lại cần phải vượt qua thần đế, trở thành một tôn thánh nhân thì mới có thể hợp đạo. Nếu như thiên đế vẫn nguyên ở cảnh giới thần đế như xưa, thiên đạo có lòng chọn ông ta đi chăng nữa thì cũng đành phải vứt bỏ ông ta. Giang Thái Huyền ngắt liên lạc tiếp tục ngâm mình trong buồn tắm thích ý lim dim đôi mắt thần dịch này độ sôi vừa phải nghĩ ngợi một chốc hắn đứng dậy đi sang ghế mát xa Thái thượng thần nữ chờ đợi đã lâu diện mạo cũng không tầm thường người này là do đông hoàng dụng tầm lựa chọn cơ mà dùng sức một chút ban trang chủ ưa bạo lực Giang Thái Huyền nói năng lượng hỗn độn tràn khắp thân thể hoàn toàn không thua kém gì lực tay của cấp thái thượng được trang chủ thái thượng thần nữ kia khẽ mỉm cười. Trải qua huấn luyện nghiêm khắc, nàng biết kế tiếp cần phải làm gì. Cút, đang đình động thủ thì một âm thanh lạnh lẽo chuyển đến. Thái thượng thần nữ chỉ thấy trước mắt tối sầm bị đánh bay đi xa. Giang Thái huyển ngỡ ra. Hằng Nga, ta chỉ xoa bóp thôi mà, có cần phải vậy không? Âm. Um. Đột nhiên một âm thanh chấn động chuyển đến. Cờ lớn của nhà tắm bị đạp tung. Một vị thần mặc áo giáp vàng lạnh lùng nhìn họ. Dám không tôn trọng phi thằng điện, đáng chém. Ngươi là quân thiên đế à? Giang Thái Huyền trộm nhìn hàng nga rồi nhíu mày quay sang nhìn thần mặc giáp vàng kia. Có mắt nhìn đó, thần phục ở dưới uy của Thiên Đế xây dựng lại nơi này, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Vị thần áo giáp vàng này lạnh lùng nói. Nói vậy thì người không có mắt nhìn rồi. Chỗ này đã thành bồn tắm tư nhân của bản chàng chủ, người cút sáu ngày đi. Bản chàng chủ sẽ xem như chưa xảy ra việc gì. Nét mặt của Giang Thái Huyền hiện rõ, ta đây không phải dạng vừa đâu. Bản chàng chủ là người làm ăn, chẳng buồn cùng với ngươi. Ôi đậu mé. Hằng nga tỉ tỉ cứu ta. Hằng nga liếc mắt nhìn hắn vừa nhấc chưởng, khí tức quảng hàn rung động. Chiến thần mặc giáp vàng vừa động thủ liền bị đóng băng bay ra khỏi nhà tắm rớt ra phía trước. Còn không mặc quần áo đàng hoàng vào đi. Hằng nga tức giận nói: Ngươi còn đợi ta xoa bóp đấm lưng cho à? Giang Thế Huyền cười gượng vội mặc quần áo vào cùng Hằng nga đi ra. Hắn rất muốn xem thử bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Đạo Hữu suối nước ấm hay suối nước đóng đầy? Có cần chọn gói không? Thoải mái không? Đạo Hữu chỗ này của ta là suối nước ấm tuyệt đối là chính tông rất thoải mái điều chỉnh nhiệt độ tùy ý kỹ thuật của thần nữ ở đây cũng rất tuyệt vời muốn mạnh cỡ nào có cỡ đó nặng chết cũng được giang thái huyền trợn mắt há mồm ra mặt co giật đạo hữu đã được phổ cập rồi à hắn kinh ngạc đến ngẩn người mấy tên thần giáp vàng kia cũng ngây ra ta đến để phá chỗ này ngươi lại hỏi ta có ngâm nước nóng không à nhà tắm long hào thần mặc áo giáp vàng nhìn biển hiệu rất mơ hồ nhưng ngay sau đó liền đùng đùng nổi giận. Đường đường là chỗ phi thăng, lại bị các ngươi cải tạo thành giả tắm rách nát gì đây hả? Đây là thần điện phi thăng đó. Trong thời đại của họ, nơi này dùng để tiếp dẫn tân thần phi thăng. Kết quả là các ngươi dùng để ngâm mình tắm rửa sau. Làm sao mà thần giới phía dưới phi thăng lên được nữa? Đạo hữu ta có chừa vài chỗ để phi thăng mà, và lại có cả nhà tắm phi thăng nữa. Ngầm ngầm tắm tắm thì thỉnh thoảng có một người trồi lên, mới lạ biết chừng nào, ngươi có muốn thử không? Một vị thái thượng trương thần cười nói, "Thần kim giáp kia ngáo ra, ngươi còn dám bỡn cợt ta, ngươi không biết mục đích ta đến đây sao, còn cái gì mà nhà tắm phi thăm, ngầm ngầm tắm tắm, thình linh có người chòi lên hả? Người chết đi cho bản quỳnh một tiếng." Một người bước ra từ trong nhà tắm chính là yêu vương, vỗ ngay một chưởng khiến cho chiến thần kim giáp ngã vật xuống đất, điềm đạm nói, "Lôi vào, choán thử cảm giác được trả lưng tăng giá gấp 10." Giang Thái Huyền ngáo ra, "Ngươi cưỡng ép người ta xài tiền à?" Ta phục con mẹ nó rồi. Mà Tây yêu vừa người tại sao lại quen biết Long Hạo thế kia? Giang Thái Huyền ngước mắt nhìn bảng hiệu nhà tắm Long Hạo được Liên minh Ngũ Hoàng bảo vệ miễn phí đến náo loạn đồng nghĩa với đắc tội với Liên minh Ngũ Hoàng. Hàng Nga tiên tử nhà tắm tư nhân của chúng ta nàng xem hai người chúng ta. Giang Thái Huyền xoa tay nói Hàng Nga không nói câu nào xách cổ hắn đi tiện tay đóng cửa nhà tắm. Tốt thôi. hằng Nga không muốn mình xoa bóp trả lưng cho. Ai trao? Chúng ta đừng như thế có được không? Ta tạo dựng nơi này là để hưởng thụ cơ mà. chi bằng nàng xoa bóp cho ta đi. Hổ phi thăng là nơi người dưới trần gian phi thăng. Một số thần ở thần giới đột phá cũng đến đây để chuyển hóa thần thể. Có thể nói là cực kỳ quan trọng. Ngày xưa khi thiên đế còn tại vị, những hổ phi thăng này đều do thiên đế quản lý. Đương nhiên bây giờ muốn đoạt về. Có điều thời đại ngày nay đã khác. Liên minh ngũ hoàng không dễ rỉnh đã khai thác thành nhà tắm. Há là có thể giao cho kẻ khác. Vì vậy họ đặc biệt nhận sự huấn luyện của người trần gian, hơn nữa còn hợp tác sáng tạo ra một thủ pháp xoa bóp đặc biệt, có thể từ từ tiêu trì mệt mỏi cho thần minh, dần tăng cường sức khỏe. Vì để kiếm tiền, quân thiên đế chiếm vài hồ cũng chả sao, nhưng muốn đoạt sản nghiệp của họ thì không thể được. Liên minh ngũ hoảng, quân thiên đế quá đáng lắm rồi. Nếu bản, vương, nếu bản vương không ngờ có thực lực mạnh mẽ thì đã bị giết rồi. Một vài thần vương chạy đến tố cáo, các người đã thu tiền rồi đó đúng đó các ngươi đã thu tiền rồi nhà tắm của ta bị phá phải làm chủ cho ta bằng không thì ai bồi thường tổn thất này các thần minh lần lượt đứng ra các vị cứ yên tâm bàn hoàng sẽ đích thân đến thiền đế sơn một chuyến đông hoàng mở miệng giang thái huyền bị hằng nga kéo về đạo tràng mà buồn rũ rượi trong lòng rất khó chịu chú ý của mình mà mình lại không thể hưởng thụ ai mà không khó chịu chứ trang chủ người tự đến đạo tràng mà xem hằng nga lạnh lùng nói đạo tràng xảy ra chuyện gì rồi đôi lông mày giang thái huyền co giật đột nhiên gia tăng cướp bộ. Bây giờ có một đội ngũ nhỏ đứng trước thần ma đạo tràng đều là thần mặc giáp vàng, tay cầm trưởng thương, người dẫn đầu là một tôn thần hoàng trung kỳ, còn lại đều là thần vương đỉnh phong. Trung quanh không có thần minh nào khác. Nhân viên đạo tràng đã bị dọa sợ đến không dám ra ngoài. Các thần ma thì không biết đi đâu. Họ đến đây để mua bán hay để phá đạo tràng bệnh, giang thái huyền nhíu mày, ép người phải thần phục dân lễ, hàng nga nhàn nhạt, nhạt đáp. Tiền tử đừng có làm rộn, loại người như thế sao có người không giết cả đi. Giang Thế Huyền bĩu môi, việc bảo vệ đạo tràng thì nên xuất thủ trước. Tìm ai? Hàng Nga lãnh đạo nói. Hai hôm trước thông thiên giáo chủ và hậu thổ nương nương luận đạo. Các thần ma đi nghe đạo, đám trừ bắt giới, nhốn nháo ở trong nhà tắm giống như người bệnh. Còn ta thì không muốn xuất thủ. Khục! Tiền tử, người giúp một chút thì có sao đâu. Giang Thế Huyền vội vã nói. Quả thực là thông thiên giáo chủ và hậu thổ nương nương đã đi luận đạo từ sớm từ khi ra ngoài đến nay thông thiên chưa từng giảng dạy cho đệ tử nhóm người vân tiêu đã không đợi nổi không có quan tâm đến đạo tràng ngược lại hằng nga có quan tâm nhưng theo lời nàng nói nàng xông pha trước trận còn giang thái huyền đi ngâm bồn tắm tìm thần nữ giúp mình trả lưng sau nghĩ hay thật hằng nga không đồng ý nàng cúi đầu nét mặt lạnh lẽo có phần nghiêm túc khác thường dựa theo lý luận của chàng chủ nữ nhân xuất đầu nam nhân chạy đi tắm rửa xoa bóp người xoa bóp còn là một thần nữ xinh đẹp Người như thế là đàn ông tồi, chưa bắt giới và đường tăng là đàn ông tồi. con trang chủ ngươi thì không phải sao. Giang Thái Huyền ngáo ra. Vấn đề đàn ông tồi này, bàn trang chủ sẽ thảo luận với nàng sau. Giang Thái Huyền bối rối đi thẳng qua đó. Mời các vị về cho, đạo trang chỉ làm ăn buôn bán, không muốn có dây mơ dễ má với bất kỳ thế lực nào, cũng không muốn kết thành thù địch, càng không có thần phục, hy vọng hiểu cho. Dưới chân thiên đế, vạn vật thần phục. Thần hoàng trung kỳ kia lãnh đạo nói tiếp chỉ đi. Người nghe không hiểu tiếng người sau tiếp chỉ á. Thay mặt thiên đế ban lệnh thần ma đạo tràng Giang Thái Huyền mỗi tháng dâng nộp trăm vạn hỗn độn khí năm mươi vạn hỗn độn đàn mười vạn căn nguyên pháp tắc mười vạn pháp tắc dừng rừng Giang Thái Huyền tức giận ngươi tưởng ông đây không cần tiền thật đó à? Dâng nộp mỗi tháng ngươi thu tiền bảo kê đến tận chỗ của ta hay sau. Giang Thái Huyền, bản hoàng không thương lượng với người đây là ý chỉ của thiên đế hy vọng ngươi có thể nhận thức rõ ràng về thần giới. đừng tưởng ngươi có mấy thứ đồ này thì bản hoàng sẽ không giết ngươi. thần hoàng trung kỳ kia lạnh lùng nói. trong vòng một tháng mà không nộp đủ số đại quân giáng lâm san bằng thần ma đạo tràng. bố mày cứ ngang ngược đây. giang thái huyền cười nói. san bằng thần ma đạo tràng ư giáo chủ đường nương đạo tràng sắp bị tiêu diệt tới nơi rồi mà các vị còn tâm trạng luận đạo à. tràng chủ chẳng phải hàng nga đã nói là nàng ta có thể trông chừng đạo tràng hay sao? thông thiên đạo Giáo chủ rất là mơ hồ đáp Giang thái huyền sượng sùng Tiên tử nói ta là tên đàn ông cặn bã Ta biết làm sao đây ngươi vẫn nên mau động thủ đi Âm một tiếng Một âm thanh chấn động Một luồng trưởng lực thuần cổ Không hiển lộ chút uy thế nào Từ trên trời giáng xuống Bao trùm toàn bộ thần kim giáp Thần hoàng trung kỳ tỏ vẻ nhạo báng Thế lực thần vương mà cũng dám phóng rắm Đùng Tiếng chấn động vang lên trưởng lực đã giáng xuống Thế giới im phăng phắc chỉ thấy trước mắt còn sót lại một đống máu thịt bầy nhầy và thần khí vỡ vụn người đâu quét dọn chỗ này đi Giang Thanh Huyền vẫy tay nói nhân viên vội vàng chạy ra quét dọn đống máu thịt trên mặt hiện đầy sự kích động đương nhiên hắn không sợ quân Thiên Đế hắn sợ mấy vị đại nhân trong đạo chẳng không xuất thủ thôi khục hạng nga tiên tử ban trang chủ thẻ sau này chỉ ngâm mình thôi không có tìm thần nữ trả lưng nữa nếu vi phạm lời thẻ nguyện cho chư bất giới bị trời đánh thánh đâm Giang Thanh Huyền trịnh trọng nói Hằng nga ngáo ra, ta vốn định nhắc nhở là thiên đạo thức tỉnh, phải thốt phải cẩn thận, kết quả ngươi lại nói chưa bắt giới bị trời đánh thánh đâm à. Xem cái dáng vẻ trịnh trọng này của ngươi, chút nữa thì ta đã tin rồi. Chúng ta đi uống trà đi, ta nói được thì làm được, sau này chỉ ngâm mình thôi, nếu cần xoa bóp sẽ tìm tiên tử." Giang Thái Huyền đè thấp giọng mà nói. Hằng Nga liếc nhìn hắn rồi về quảng hàn cung tấu đàn. Giang Thái Huyền nhìn về phía Thiên Đế Sơn thầm nhủ, Thiên Đế nhờ vào căn nguyên Thần tỉ của thiên đế dung nhập vào trận pháp chư thiên, vĩ lực chư thần trở về, tăng cường căn nguyên. Thiên đạo này phải chăng muốn bắt đầu từ phe phái của thiên đế? Nếu như thiên đế thống nhất thần giới là hướng tất yếu, theo chuyển đạo của hồng quân mà xét, thì ngăn cản chính là làm trái ý trời. Nếu như giờ ta đến thiên đế sơn tiêu diệt quân thiên đế, cho dù gặp được thiên đạo thì liệu có ý thủ địch hay không đây? Việc này cần phải suy xét kỹ càng. Ta không sợ thiên đạo gây khó dễ, chỉ sợ thiên đạo không bằng lòng giao dịch thôi. Giang Thế Huyền suy tư nên làm như thế nào? rất nhiều thần không biết thiên đạo thức tỉnh, bởi vì từ khi họ ra đời đến nay, đa số đều tiếp xúc với thời đại không thiên, do đó không biết thần giới có thiên đạo gì cả. còn quân thiên đế quất tâm thống nhất thần giới, sau khi thiên đế trở về vẫn chiếm ngôi vị thiên đế trí cao, trưởng ngự chư thiên. liên minh ngũ hoàng chấn động, đông hoàng bước ra khỏi liên minh đến thiên đế sơn. nơi của mình bị người ta phá thì nhất định phải tìm người nói lý. Thuận tiền ông ta còn mang theo giấy tờ, bên trên có ghi rõ tổn thất lần này. Đông hoàng từ Liên Minh Ngũ Hoàng giá Lâm, Quân Thiên Đế Hoan Ngênh, một vị thần hoàng trung kỳ ngạo nghễ đứng trên đọng đỉnh núi, trầm giọng cất lời, "Trên Thiên Đế Sơn cấm ngự không?" Bản hoàng cứ ngự không thì sao? Thần thái của Đông hoàng rừng rưng, "Đừng nói đến việc Thiên Đế của các người chưa về, cho dù là về rồi, dùng cứng chọi cứng một phen bản hoàng cũng không sợ. Bây giờ bản hoàng đã có công pháp thần đế, theo sự khôi phục của thế giới, Đã chạm đến cảnh giới thần đế rồi Tương lai cũng trở thành một vị tối cao Và lại tương lai đó không còn xa nữa Đông Hoàng Người đang thách thức uy nghiêm của thiên đế sau Thần sắc của thần Hoàng Trung Kỷ kia lãnh đạm Lại không hề sợ hãi Cả thách thức uy nghiêm của thiên đế Giết Một tiếng hét giận giữ từ ngàn vạn người hợp lại Trên dưới thiên đế sơn tức khắc xuất hiện bóng người khí thế ngút trời Thiên y hừng hực xuất hiện Khiến thanh Đông Hoàng phải động thanh sắc Thiên huy à Đông Hoàng lầm nhầm nhưng ông ta cười lạnh, thiên đạo thì đã sao, cũng không phải là sinh linh, không cần không trực tiếp giết ông ta thì ông ta không sợ. Hơn nữa ông ta đang đại diện cho liên minh ngũ hoàng để bảo vệ chư thần, một khi run sợ vậy thì liên minh giải tán được rồi. Chớ quét bản hoàng động thủ, tinh hà kiểu chuyển, trù thiên tinh thần. Đông Hoàng hừ lạnh một tiếng khí tí, tím bốc lên dạo rực, ở giữa tinh không một ngôi sao khổng lồ chấn động, phát ra vô vàn khí tím còn các ngôi sao đầy trời bắn ra vô tận sức mạnh của tinh tú. Tử vi đế tinh sau, ngươi có quan hệ gì với tử vi thần đế? Quân của thiên đế kích động, một vị thần hoàng từ trong thiên đế cùng bước ra, nhìn đông hoàng với thần sắc ngưng trọng. Vạn cổ thanh thiên, tử vi vô hạn, chủ của tinh không, thần đế tối cao. Tử vi thần đế năm xưa, nắm giữ tử vi đế tinh, hiệu xưng là chủ của tinh không, cũng chỉ có tử vi thần đế là kêu gọi được đế tinh thôi. ầm một tiếng. Tinh không chấn động từng đường tinh quang sáng chói dọi xuống. Một thần quân khác giáng lâm, quân của tử vi tinh không. Truyền nhân của tử vi thần đế đó chăng? Quân tử vi cả mừng nhìn Đông Hoàng. Không phải, bàn hoàng tự sáng tạo ra. Đông Hoàng bình đạm nói, tự sáng tạo ra tinh hà bí điển tuy chỉ là cấp thần hoàng, nhưng qua sự thúc đẩy đã trở thành công pháp cấp thần đế. Tự sáng tạo? Xin hỏi công pháp do người tự sáng tạo tên gọi là gì? Một vị thần hoàng đỉnh phong mặt chiến giáp tím, toàn thân tỏa rực giá ánh sáng tím bước tới, ngưng trọng nhìn đông hoàng. Tinh hà đế điển, đông hoàng ngạo nghễ nói. Tinh hà bí điển khi xưa là cấp thần hoàng, hiện đã thúc đẩy thành một thiên thần đế, đương nhiên là phải xưng là đế điển. Tinh hà đế điển ư. Thần hoàng đỉnh phong hết sức kinh ngạc nhìn đông hoàng, sau cùng khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Đông hoàng kinh tài tuyệt diễm, bàn hoàng ở tử vi tinh đợi đông hoàng giá lâm tử tướng quân, quân tử vi nhìn thần hoàng đỉnh phong kia tỏ vẻ thắc mắc đi, thần hoàng đỉnh phong đó không đáp lại mà lập tức dẫn người rời đi tinh hà đế điển xem ra đông hoàng đã chạm tới cảnh giới đó vẻ ngông cuồng của vị thần hoàng đỉnh phong bên thiên đế quân biến mất liền nói, mời vào bên trong nói chuyện được chứ, được đông hoàng xoay chuyển ý nghĩ bước vào thiên đế sơn không phải ông ta không nhìn ra đối phương là nẻ mặt quân tử vi không phải là nẻ mặt ông ta Quân tử vi đã nói cho ông ta tử vi tinh nếu quân thiên đế thực sự khai chiến với lão còn phải xem động thái sắp tới của quân tử vi. Trong thiên đế cung thần hoàng đỉnh phong mang ra bàn ghế mời đông hoàng ngồi dâng thần trà. Thiên kình thống lĩnh của thiên quân bái kiến đông hoàng thiên quân nư đông hoàng nhíu mày tại sao lại bỏ đi chữ đế. Thiên đế quân vốn phân thành thiên quân và đế quân thiên kình lãnh đạm đáp đông hoàng đến đây chuyến này là vì để giao lại hổ phi thăng trăng Ngươi nghĩ rằng có thể thế à? Đông Hoàng cười lạnh một tiếng rồi một tờ giấy trắng xuất hiện. Quyền thanh toán sổ sách trò Thiên Đế Quân thì cũng không thể quyệt nợ. Thiên Kình ngáo ra. Thiên Đế Quân không thể quyệt nợ sau. Đậu xanh, chẳng phải chúng ta đi đoạt Hổ Phi Thăng về sau? Tại sao toàn tiêu phí thế này? Lại còn là một khoản khổng lồ nữa. Thiên Kình thống lĩnh, sản nghiệp của ta đều là làm ăn nhỏ. Con người của ta, ngươi lại cứ đòi tắm bổn tốt nhất. Sư phụ có kỹ thuật giỏi nhất là biết hưởng thụ hơn ai hết. Cũng may là bọn ta có giá cả phải chăng, tổng cộng 350 bạn, mời thanh toán, Đông Hoàng nhàn nhạt, nhạt nói. Thiên kinh bàng hoàng, con mẹ nó, ngươi tìm ta chỉ để thanh toán tiền thôi sao? Kỷ luật của thiên đế quân nghiêm ngặt, quân lệnh như trời, bọn ta đi làm gì, tin chắc Đông Hoàng hiểu. Thiên Kình lạnh lùng nói, Đông Hoàng, chắc ngươi không cho rằng là viết bừa mấy tờ giấy thì lừa gạt được ta chứ hả? Ta nào dám lừa gạt, không tin ngươi có thể đi xem, các thù hạ của ngươi có phải còn đang hưởng thụ hay không? Đông Hoàng cười lạnh nói Thiên kinh nhíu mày Đông Hoàng đã nói thế chẳng nhã thiên đế quân chảy đi hưởng thụ cả rồi sao Chuyện này không thể nào Quân quỳ nghiêm khắc cỡ nào có chứ Quân lệnh như trời Sao chúng dám vi phạm Thống lĩnh đi xem thì biết Đông Hoàng lặp lại Đông Hoàng nếu chỉ vì chút tiền tai đó không cần thiết như thế Thiên kinh bình tĩnh nói Vẫy tay gọi một tôn thần minh Đi lấy 500 vạn thần thạch cho Đông Hoàng Đây là thành ý của bản Hoàng Đông Hoàng ngáo ra Ngươi bị bệnh hay sao mà cho ta thần thạch bây giờ thần thạch còn giá trị gì đâu thiên kình thủ lĩnh mời người xem cho rõ thủ hà có ngươi nợ là nguyên điểm thần ma là tiền của thần ma đạo tràng chứ không phải mấy hòn đá vụn đông hoàng chỉ vào tờ giấy lạnh lùng nói đừng có mang thần thạch gì đá đó ra đùa dẫn với bản hoàng tuy bản hoàng là làm ăn nhỏ nhưng phẩm cấp rất cao thứ rác rưởi không thanh toán được đâu thiên kình có chút ngạc nhiên tiền tệ có thời nay không phải thần thạch nữa sao nguyên điểm thần ma là cái quỷ gì Ông lĩnh, tiểu đội đến thần ma đạo tràng đã bỏ mạng cả rồi. Một vị thần hoàng trung kỳ đến trầm giọng nói Bỏ mạng, thần ma đạo tràng sao? Thần sắc của thiên kình phát lạnh vừa định mở miệng đột nhiên nhìn sang tờ giấy. Tiền của thần ma đạo tràng mà ngươi nói Đến là thần ma đạo tràng bán hốn độn khí gì đó phải không? Đông hoàng nhìn ông ta vòng vẻ mặt cổ quái Không sai, các ngươi chạy đi gây hấn với đạo tràng à? Tại hạ bội phục, cả đạo tràng mà ngươi cũng dám trêu vào. Chắc không phải là các người đến đạo tràng để thu tiền bảo kê đó chứ Trong tiểu đội đến đó có thần Hoàng Trung Kỳ Người mạnh nhất thần ma đạo tràng chỉ vào hàng thần vương đỉnh phong Sao có thể mất mạng được Là do kẻ nào ra tay Thiên kinh thống lĩnh lên tiếng nói Ánh mắt chuyển hướng sang Đông Hoàng Đừng có nhìn bản Hoàng Không phải hành vi của liên minh ngũ Hoàng đâu Đông Hoàng lạnh lùng nói Hồi bẩm thống lĩnh dựa theo tin tức hồi báo là do một trưởng lực diệt sạch Thần Hoàng hậu kỳ vội đáp Một trưởng lực ư Thần hoàng đỉnh phong ngây người, người có thể vào được thiên quân còn là thần hoàng, cho dù là hàng trung kỳ thì cũng là dạng nổi bật trong số đồng cấp, một thần hoàng đỉnh phong thông thường không dùng một trưởng giết chết nổi, nhưng khi đến đạo chàng gì đó thì bị một trưởng giết sạch sau. Thiên cảnh thống lĩnh, nếu như ngươi đã có điều rắc rối với đạo chàng, vậy thì số tiền này lần sau bản hoàng mới đến lấy, ngươi cứ xử lý trước đi. Đông hoàng đi ngay, đùa cái gì vậy không biết. Đã biết đạo chàng làm căng rồi thì đã không phải là vấn đề tiền hay không tiền nữa. Mà là việc thiên đế quân còn sống thêm được mấy ngày Hai vị tồn tại khủng bố kia của đạo tràng Bất kỳ vị nào có thể san bằng thiên đế quân Ông ta phải đi hỏi đạo tràng xem là xảy ra việc gì Nếu như hạ thủ với thiên đế quân Mình có thể ké một chút canh hay không Thấy đông hoàng bỏ đi nhanh như chớp Thiên kỉnh ra chiều suy tư Lai hạ lệnh Thu thập tin tức về thần ma đạo tràng Càng nhiều càng tốt Tạm thời đừng hạ thủ với nó Vâng, thần hoàng trung kỳ cung kính cáo lui Ánh mắt của Thiên Kỳnh ngưng trọng nhìn về phía tinh không. Hy vọng các người đừng xen vào việc của thần giới. Nếu không, ở dưới đại thế, tử vi thần đế trở lại. Các người chỉ đành một thân một mình mà thôi. Đối với tinh hà đế điển của Đông Hoàng, Thiên Kỳnh đắn đo suy nghĩ. Thật ra y được truyền thừa của tử vi thần đế hay là thực sự sáng tạo ra. Nếu như tự sáng tạo thì còn tốt. Nếu được truyền thừa đồng nghĩa là một quân cờ dưới chướng của tử vi thần đế. Ok.